Truyện Có tất cả nhưng mất ăn. Tác giả Nàng Hoa sứ tập 3. 12 giờ đêm, thấy vị đàn một mình ngồi uống rượu. Nghĩ đến việc hôm nay đã làm, thì môi hắn bất giác khẽ cong lên, một nụ cười tà ác. Chính là thấy vị hắn đã cho bà Lý biết, việc gia bảo mua nhà tặng cho An Linh và cho bà ta biết địa chỉ. Mà đến làm khó hai mẹ con bọn họ. Hắn làm vậy chi ư? Mục đích của hắn chính là muốn ép An Linh đến đường cùng. Phải tìm đến hắn, phải cầu xin hắn. Bỗng dừng, tiếng điện thoại vang lên. Cuộc gọi mà thấy vị mong chờ từ sớm đến giờ, cuối cùng cũng đã đến. Alo? Tổng giám đốc hả? Anh đang ở đâu vậy? Tôi ở đâu thì có liên quan gì đến cô? Hả? Tôi có một chuyện quan trọng muốn gặp anh ngay bây giờ ừ. Tôi đang ở phòng khách sạn Grand Hotel Sài Gòn Phòng số 216 Được rồi Vậy tôi đến ngay cúp máy thì thấy vị cười nửa miệng Nói khẽ <cười> tôi ngăn linh nè, Tôi cứ tưởng đậu cô cứng đầu lắm chứ Rồi hắn uống ly rượu trên tay mình Ánh mắt từ lúc nào trở nên nham hiểm Khoảng 30 phút sau An Linh bấm chuông, với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, thấy vị chậm rãi bước ra mở cửa. Sao nhanh quá vậy? An Linh vừa bước vào vừa nói, đúng lúc tôi cũng đang ở gần đây. Thế vị hình như đã cố ý không đóng cửa phòng, mà chỉ khép lại một chút thôi, hắn đi rót hai ly rượu vàng, trùng hợp đến thế sao? Rồi đưa ly rượu đến trước mặt An Linh, mời cô. An Linh quay mặt qua chỗ khác. Bao giờ chủ đề chính đi, đừng nói tào lao nữa. Thế vị nhếch miệng cười. Vậy thì không biết An Linh tiểu thư đây, tìm tôi có chuyện gì đây hả? An Linh quay lại nhìn và hỏi. Hôm bờ anh nói, chỉ cần tôi lên trường với anh một đêm, thì anh sẽ khiến tôi trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Có đúng hay không? Thế vị uống một ngụm rượu, Tại sao rượu vàng hôm nay lại đặc biệt thơm ngon như vậy nhỉ? Hắn nhẹ gật đầu Đúng rồi Rồi sao hả? An Linh lạnh nhạt nói Tôi đồng ý Nghe câu nói đó ánh mắt Thế Vị đầy khinh mỹ Quá trả Người con gái nào cũng giống như Bạch Diệu Bởi vì danh lợi mà bán trẻ thân thể của mình Ủa? Hôm bữa tôi nhớ cô còn mắng tôi vô sĩ nữa mà Thế Vị tiến gần đến An Linh Bên tai cô thì thầm Dù không muốn thân thiết với tên đàn ông này như vậy Nhưng mà An Linh vẫn đứng yên Bây giờ anh có muốn hay là không muốn hả? Chỉ một câu thôi Đôi môi thấy vị khẽ công lên Đã đến đây rồi mà còn cá tính như vậy sao? Người con gái này chưa biết thế nào là địa ngục trần gian rồi Được thôi, đêm nay hắn sẽ khiến cho cô biết Đương nhiên là muốn rồi thật muốn nghe tiếng rên rỉ của cô đó." Thái vị ôm eo An Linh cười nói, người An Linh khẽ trung lên, trong lòng cô rất sợ. Thái vị cũng cảm nhận được điều đó, hắn hỏi khẽ, "Là lần đầu sắc?" An Linh quay mặt qua chỗ khác, "Hờ ơ. Muốn làm gì thì làm nhanh đi, đừng có lắm lời nữa." Thái độ của An Linh như vậy, thì Thái vị bất giác cười cười, hắn vừa gật đầu vừa nói, Được rồi, đêm nay tôi sẽ khiến cô mãi mãi không quên. Rồi hắn ôm An Linh lên giường, bắt đầu điên cuồng hôn cô. Đêm nay người con gái này là của Trịnh Thấy Vị Hắn, không còn là của ai khác. An Linh rơi nước mắt trong đau khổ, lần này hết thật rồi, tình yêu của cô và Gia Bảo đã tan phở từ giây phút này, chẳng còn lại gì cả. Sau khi tất cả đã xong, Thế vị rời khỏi giường, lấy áo tròn tắm của khách sạn, mặc vào. Cô làm tốt lắm. Thế vị nhìn An Linh nhếch miệng cười, rồi quăng vào người cô một chiếc áo tròn. An Linh trước ánh mắt khinh bị của Thế vị, chỉ biết im lặng. Cô ngồi dậy mặc áo tròn vào, mới phát hiện ra thân thể mình đầy dấu đỏ, do người đàn ông kia để lại. An Linh bỗng cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, À, tôi có quà này tặng cho cô Thấy vị uống hết rượu trong ly Rồi nhẹ nhàng buông tay Chiếc ly thủy tinh cứ thế Mà rơi xuống sàn nhà Tan vỡ thành từng mảnh Chính lúc này Cánh cửa phòng bỗng mở rộng ra Và có vài người bước vào Nghe thấy tiếng động Theo phản ứng tự nhiên An Linh quay mặt qua nhìn Vừa nhìn thấy người đang đứng trước mặt Thì trái tim cô thật chỉ muốn ngừng đập ngay lập tức Người đang đứng trước mặt An Linh hiện giờ không phải là một ai xa lạ, mà chính là Gia Bảo, người yêu của cô. Gia Bảo đang bị đám người áo đen giữ chặt, miền anh còn bị bịch kính bằng một miếng vải. Cảnh tượng cô gái mình yêu, đang cùng một tên đàn ông khác ở chung phòng khách sạn, đã khiến cho trái tim Gia Bảo nhói đau, thật sự rất đau. Anh trong lúc này thật mong muốn bản thân mình bị mù, không nhìn thấy gì hết nhưng mà hiện thực quá tàn nhẫn, anh đã nhìn thấy hết tất cả rồi, nhìn thấy rất rõ, nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ. Gia Bảo anh nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên ra giường, sự phản bội của người mà anh đã hết lòng yêu thương suốt mấy năm qua, giọt lệ cay đắng của người con trai như gia Bảo khẽ rơi, anh đau lòng đến rơi lệ. thấy vị ngồi ở ghế sofa nhếch miệng cười, hắn đã hoàn toàn làm chủ được bộ phim này, không sai, là chính thấy vị hắn đã sắp xếp tất cả, hắn khiến cho an linh khát vọng muốn đổi đời, phải tìm đến mình, rồi kêu người bắt cúc gia bảo đến để anh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, xem đủ rồi, đưa anh ta đi đi. thấy vị vừa bước đến ôm lấy an linh vừa ra lệnh, mấy người áo đèn liền kéo gia bảo đi trời khỏi đó, An Linh cứ ngồi yên ở đó nhìn Gia Bảo bị kéo đi, miền cô chẳng thể thốt lên được lời nào. Cô biết nói gì đây chứ, là chính cô đã chọn lựa con đường này. Vậy bây giờ cô còn tư cách gì mà xin anh ta tha thứ? Giờ có gọi tên của anh, cô cũng không đủ tư cách nữa. Trung cục là tại sao chứ hả? An Linh đưa ánh mắt đầy quán hận, nhìn thẳng thấy vị hỏi. Cô thật lòng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy Không phải đây chỉ là trao đổi Cả hai bên được lợi hay sao Vậy tại sao lại bắt cóc gia bạo đến Để cho anh nhìn thấy tất cả Khiến cho anh tổn thương như vậy <cười> Đơn giản bởi vì tôi thích đó. Thấy vậy nhét miệng lên cười Hắn chính là muốn ăn linh Suốt một đời này phải ghi nhớ đêm nay Mãi mãi không được quên Và đây chính là cái giá phải trả Bởi vì danh lợi Anh không phải là con người. À, anh là ác ma. An Linh tức giận quát lớn. Rồi cô dùng hết sức đánh vào ngực thấy vị liên tục. Nhưng cô làm sao có thể so sức với hắn. Hắn chỉ cần một tay thì đã có thể giữ cô yên rồi. Tâm trạng của thấy vị lúc này vô cùng sung sướng. Người con gái tên An Linh từ nay mãi mãi sẽ thuộc về hắn rồi. Giờ phút này An Bảo và An Linh thật sự rất đau. Họ đau đến mức sống không bằng chết Giờ phút này Điều họ mong muốn nhất là Thân chết mau đến đưa họ rời khỏi thế giới tàn nhẫn này Sáng sớm hôm sau Hôm nay mặt trời Vẫn mọc lên như thường ngày Nhưng ngày hôm nay Lòng người lại tràn đầy tổn thương Những giọt nước mắt đau khổ chẳng thể ngừng rơi. Một đôi trần lạc lỏng Đang lang thang trên phố Đông người qua lại Nhưng sao vẫn lạc lỏng chẳng biết đi đâu về đâu An Linh cô tự hỏi chính bản thân mình có phải giờ đây cô đã trở thành một con quỷ độc ác nhất trên đời này rồi hay không chính cô đã tàn nhẫn làm tổn thương chàng trai luôn hết lòng yêu thương mình suốt mấy năm qua như gia bảo, đã khiến cho tình cảm giữa hai người tan vỡ khu mặt An Linh hiện giờ đầy mệt mỏi đau khổ nhưng chẳng có nước mắt một giọt cũng không thể rơi Bởi vì cô giờ đây đâu còn tư cách khóc Cô mới là kẻ làm đau người khác Hơn 10 giờ An Linh mới đến công ty Nhưng chưa kịp bước vào Thì cô đã nhìn thấy gia Nghi Em gái của Gia Bảo đang chờ Khuôn mặt đáng yêu của nhỏ hay tươi cười Mà nay lại đầy nước mắt gia Nghi à Sao em lại đến đây vậy An Linh bước đến bột miệng hỏi gia Nghi vừa nghe thấy tiếng của An Linh Thì liền quay qua Nước mắt càng lúc càng tuôn trời nhiều hơn Tại sao? Chút cột là tại sao vậy? Chị nói đi Giang Nghì ngàn ngào Thét lớn lên Trọng rất đau lòng Chị Chị An Linh thật không biết phải nói gì nữa Giang Nghì nhìn người trước mặt mình thật kỹ Nhỏ muốn xem Đó có còn là chị An Linh của mình Luôn yêu mến nữa hay không Hay đã thành một ác quỷ rồi Chị bao trả anh hai lại cho tôi đi Trả anh hai lại cho tôi đi Gia Nghi khóc đau lòng nói Anh Linh nghe những lời không đầu không đuôi đó Thì chẳng hiểu sao Trong lòng bỗng chừng có một cảm giác chẳng lạnh Gia Bảo Anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi <cười> Anh hai tôi bị tai nạn Anh ngất tỉnh nó trong bệnh viện Vậy chị đến vừa lòng chứ hả Gia Nghi nói giọng quán hận An Linh nghe mà như xét đánh ngang tài Nước mắt đã tưởng không còn nữa Lại tuôn rơi Chà Chà lại có thể như vậy chứ Tối hôm qua Sau khi chính mắt thấy An Linh Và thấy vị ân ấy trên giường Và bị những tên áo đen lôi đi Thì Gia Bảo bước đi Trên đường như mất hồn Chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa Gia Bảo anh đã không thể tin nổi Người mình yêu hết lòng Mấy năm này lại thẳng nhiên phản bội mình Làm mình nhói đau như thế này Anh ước gì mình đang nằm mơ Chỉ là một giấc mơ thôi Sáng mai thức dậy Anh sẽ nhìn thấy cô vui cười bên cạnh mình như xưa Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra Vào lúc đó Giang Nghi gọi điện thoại Bởi vì chưa thấy anh về nhà Trời cũng đã rất khuya rồi Ủa anh hai Anh đã đâu vậy Sao giờ vẫn chưa về hả Nghi Tao phải làm sao bây giờ hả Gianni nghe giọng ngẹn ngà của anh trai mình trong điện thoại Liền lo lắng ờ, anh hai Có chuyện gì xảy ra vậy Tạng Linh Tạng Linh đã phản bội tao rồi Gia Bảo rất đau lòng đau đến bật khóc Anh thật sự không hiểu vì sao Cô có thể phản bội anh một cách tàn nhẫn như vậy ờ, phản bội là sao vậy anh hai Có phải anh hai đang uống sai rồi không hả Gia Nghì thật sự nghi ngờ anh hai mình đã uống quá chén, nói vậy chứ không thể tin được chị dâu tương lai của mình lại phản bội tình cảm mấy năm nay của hai anh em. Gia Bảo vẫn giữ điện thoại và ngước mặt lên nhìn trời. Anh biết đứa em gái mình sẽ không tin nổi chuyện này. Vì bản thân anh đây còn chẳng muốn tin đó là sự thật, một sự thật thật tàn nhẫn. Chính mắt tao đã thấy, cô ấy lên giường với người khác đi à? Hai anh em từ nhỏ đến lớn, không có gì không thể nói cùng nhau, luôn tâm sự với nhau tất cả mọi chuyện. Hơn nữa vào lúc giờ đây, gia bạo anh thật sự rất đau lòng, cần có người chia sẻ cùng mình. Gianni nghe xong, muốn té ngã ngay lập tức. Nhỏ vừa nghe được những gì vậy chứ? Anh hai nhỏ vừa mới nói những gì vậy? Chị An Linh của nhỏ đã thật sự lên giường với người khác hay sao? Cả hai anh em đều cảm thấy vô cùng đau lòng vì sự thật tàn nhẫn này An Linh là một cái tên đã từ lâu khác sâu vào trong tim hai anh em vậy mà giờ cô có thể phản bội lòng tin tình cảm của hai anh em đã dành cho cô lâu nay hay sao chứ rồi trong điện thoại Giang Nghi nghe thấy tiếng xe cùng tiếng va chạm rất mạnh một tiếng thét đầy đau đớn lại có phần thân quen cảm xúc của nhỏ vỡ òa lên vì nhỏ cảm nhận được anh trai của mình đã xảy ra chuyện không may rồi dưới đường có một người con trai đang nằm bất động phía dưới đầu anh chạy ra rất nhiều máu khiến cho chủ xe và mọi người xung quanh sợ hãi đó chính là gia bảo trước mắt anh hiện giờ là một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp nhưng nay không hiểu vì sao anh chẳng thấy nó đẹp chút nào thứ duy nhất giờ anh cảm nhận được chính là nỗi đau cả người anh đầy đau đớn nhưng đau nhói nhất vẫn là ở tim anh khẽ rơi lệ giờ phút này Anh chỉ muốn rời khỏi thế gian tan nhẫn này mà thôi. Trong đám đồng có một cô gái đang cổ trang vào, muốn xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Tú Phương, bạn thân của Gia Bảo. Cô ấy vừa làm xong việc của mình đi ngang qua, vô tình nhìn thấy mọi người đang bu lại một chỗ, nên đến xem. Gia Bảo à, anh làm sao vậy? Vừa thấy Gia Bảo nằm yên dưới đất, thì Tú Phương hốt hoảng chạy đến bên cạnh anh. Lúc này Gia Bảo đã bất tỉnh rồi, không còn biết gì nữa. <cười> gọi cấp cứu đi, làm ơn gọi cấp cứu đi mà. Tú Phương bật khóc, cô ấy không muốn mất đi người bạn thân này. Gia Bảo, anh nhất định không được rời bỏ người người đâu nha. Tú Phương vừa khóc vừa nói, Hai giờ sáng, tại bệnh viện. Cả nhà họ Lý đã chạy đến bệnh viện, ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Tú Phương. Đến nơi họ chỉ nhìn thấy một mình Tú Phương ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, khuôn mặt cô đều là nước mắt. Phương à, Phương, Phương, Phương Bảo đâu rồi? Ông bà Lý run run giọng hỏi. Tú Phương ngạc ngào. Dạ, anh ấy đã ở trong phòng cấp cứu đó bác. Cả bốn người ngước mắt nhìn phòng cấp cứu, trong lòng đầy lo sợ. mà thằng Bảo bị làm sao vậy con? Bà Lý cầm lấy hai cánh tay Tú Phương, hỏi. Bà muốn biết con trai yêu thương của mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải vào phòng cấp cứu như vậy? Tú Phương vừa khóc vừa nói. Anh ấy đi qua đường, rồi bị xe đụng đó bác. Bà Lý vừa nghe xong liền ngất xỉu. Nhưng mai là ông Lý và già nghi đã kịp thời đỡ lấy bà. Nè, bà bình tĩnh đi, thằng Bảo sẽ không có sao đâu mà. Ông Lý đỡ lấy vợ của mình ngồi xuống hàng ghế, rồi an ủi. Sau khi biết hết mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, thì An Linh không thể đứng vững được nữa. Cô gục ngã xuống đất. Cô đã làm những gì với người yêu thương luôn luôn đợi chờ cô như thế này? Cô đã làm tổn thương anh, và hại anh bị tai nạn. An Linh cô thật sự không còn là con người nữa rồi. Còn gia Nghi thì cứ đứng ở đó khóc một cách đau lòng, nho cảm thấy bản thân mình đã quá sai lầm rồi. Sai khi tin tưởng người con gái trước mặt mình thật lòng với anh hai, sẽ mang lại hạnh phúc đến cho anh hai nhỏ. Sai khi nhỏ trước giờ, luôn xem kẻ không có trái tim như An Linh là người một nhà. Phương An Linh, tôi hận chị Gia nghi giật mạnh dây chuyền bạch kim đang đeo trên cổ mình, ném thẳng vào người An Linh, rồi nghẹn ngào thét lên. Ánh mắt nhỏ giờ này đầy quán hận, chắc chắn nếu như anh hài già bảo không tỉnh lại nữa, thì nhỏ sẽ mãi mãi, không bao giờ tha thứ cho An Linh. Bước chân của Gia nghi khẽ lùi về phía sau vài bước, rồi quay lưng đi. Vừa quay lưng, thì ký ức vui vẻ của ba người giống như cuốn phim hiện ra trước mắt, càng làm cho Giang Nghi cảm thấy đau lòng. Nhỏ vừa đi, vừa khóc, vừa tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ. An Linh ở dưới đất ngẩn đầu lên nhìn Giang Nghi, đứa em gái luôn thương cô như chị ruột của mình, mà lại nói hận cô. Cũng đúng thôi, là do cô mà. Nếu hôm qua cô có thể bình tĩnh một chút, không vì những lời nói của bà Lý mà tức giận đi tìm thấy Vĩ. Thì mọi chuyện đã không có như vậy Tại bệnh viện lớn nhất ở thành phố Trong phòng có một người con trai anh Tuấn Đang say mê giấc mơ của mình Anh đang yên bình trong giấc mơ Một giấc mơ đầy hạnh phúc Nhưng chắc chắn anh chẳng hay biết rằng Ở hiện thực những người thân của anh đang rất đau lòng Và đang khóc bởi vì anh Người con trai trên giường bệnh ấy chính là Gia Bảo Một người lúc nào cũng dịu dàng Anh đang nằm yên trên chiếc giường màu trắng buồn bã. Dù cả người anh đầy chảy vết thương, Nhưng vẻ mặt anh lại bình yên vô cùng, Giống như anh đang có giấc mơ đẹp. Bảo, tỉnh lại đi con à! Bà Lý ngàn ngào nói, Bà không muốn con trai của mình nằm yên ở đây, và muốn được nghe anh gọi mình một tiếng mẹ. Tú Phương cũng đứng bên cạnh trời nước mắt. Anh bảo tỉnh lại đi mà, được không? Gia Bảo à! Ông Lý đứng bên cạnh, chẳng nói lời nào. Thật ra ông cũng rất đau lòng, khi nghe bác sĩ nói Gia Bảo có thể không tỉnh lại được nữa, bởi vì đầu anh va đập quá mạnh. Lúc này, Gia nghi như người mất hồn bước vào, nhỏ nhìn thấy anh trai mình đang nằm yên trên giường, cả người anh đầy vết thương, thì trong lòng nhỏ thấy xót lắm. Nghì à! Còn mới đi đâu vậy vậy hả? Ông Lý lên tiếng hỏi, ông chưa bao giờ thấy khuôn mặt con gái mình đầy đau buồn như thế này. Mà đúng thôi, tại vì trước tới giờ, vợ chồng ông luôn suốt ngày bận rộn bên ngoài. Ở nhà chỉ có hai anh em quan tâm lẫn nhau, thì Giang nghi thấy anh trai mình bị như vậy, đau lòng cũng là một chuyện bình thường. Ba mẹ, hai người đã thức suốt đêm qua rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Giang nghi cố tươi tỉnh lại khẽ nói, Tú Phương cũng gật đầu. Đúng rồi, hai bác bao giờ nghỉ đi, ở đây có con với bé Nghi là được rồi. Không được đâu, bác muốn đợi thằng Bảo tỉnh lại. Bà Lý vừa khóc vừa nói. Ông Lý buồn bã bước tới đỡ vai vợ mình. Thôi, về đi, chút chiều rồi tôi sẽ đưa bà đến thăm con mà. Nói xong, ông dìu vợ mình quay lưng đi, trời khỏi, giờ chỉ còn lại Giang Nghi và Tú Phương mặt cả hai không chỉ đau lòng, mà còn mệt mỏi, bởi vì đã thức suốt đêm qua. Lúc này Tú Phương bước đến khoát vai già nghì an ủi. Anh bảo sẽ không sao đâu, rồi anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hay là chúng ta đi ăn gì đó đi em. Già nghi xoay qua nhìn Tú Phương, với ánh mắt yếu đuối lắc đầu. Em không muốn ăn đâu. Mọi chuyện bỗng dừng trở nên tồi tệ như thế này nhỏ còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa chứ. Tú Phương hít thở thật sâu, rồi lau khô nước mắt của bản thân mình, cố bình tĩnh lại. Cô ấy tự nói với bản thân, rằng cô ấy phải mạnh mẽ lên, để chăm sóc gia đình gia bảo. Bởi vì anh là người bạn quan trọng của cô, từ trước đến giờ vẫn luôn như thế. Được rồi, em không muốn ăn thì cũng phải cố ăn một chút chứ. Em đi theo chị đi lúc phường nhất quyết kéo Giang Nhi đi bằng được. Sau hai phút, cửa phòng có ai đó khẽ mở rồi bước vào, đó chính là An Linh. Cô trừng trừng nước mắt bước đến giường bệnh rồi ngồi xuống. Bảo, tại sao anh lại thành ra như vậy chứ? Hả? Nhìn thấy người con trai mình yêu bị thương như thế này, lòng An Linh đau đớn như có ngàn mũi kim đâm vào. Đau đớn vô cùng Cô cầm tay Gia Bảo áp vào mặt mình Ngạn ngào nói Bảo Em xin anh mà Anh bảo mở mắt ra nhìn em đi anh, anh muốn đánh em chửi em thế nào cũng được hết Những giọt nước mắt đau khổ Cứ tuôn trời không ngừng Càng lúc càng nhiều hơn An Linh ngẩn mặt lên Cầu xin trời cao Cô xin trời hãy để cho Gia Bảo tỉnh lại Đừng bắt anh phải rời khỏi thế giới này Vì người có lỗi không phải là anh Mà là an linh cô Nếu muốn thì cứ đưa cô đi đi Cô sẽ không một lời quán trách Ở đôi mắt của người con trai Khẽ chạy ra một giọt nước mắt trong suốt Hình như anh đã nghe thấy hết rồi Anh vừa muốn thoát khỏi bóng tối Để quay trở về Vừa không muốn quay trở về nữa Bởi vì anh sợ Phải đối mặt với sự phản bội Của người mình yêu Sợ những giọt nước mắt của An Linh Sợ câu xin lỗi nghẹn ngào của cô Sợ rằng mỗi người một đường Và sợ nhất chính là Nhìn thấy An Linh người mà anh yêu nhất Sẽ đến bên cạnh kẻ khác Ánh mắt An Linh đột nhiên đầy quán hận, Quán hận dành cho một người Đó chính là Thế Vị Bởi vì tất cả đều tại hắn Nếu như Thế Vị hắn không bắt cóc gia bảo đây anh nhìn thấy cảnh tượng như thế này Thì anh đâu phải bị xe đụng như vậy chứ. Gia Bảo, anh cố gắng nghỉ ngơi đi. Em sẽ đến thăm anh sau, nha. An Linh đặt lên trán Gia Bảo một nụ hôn, rồi khẽ quay lưng đi. Hình như cô đang định làm gì đó thì phải. Ngoài trời hôm nay âm u một cách lạ kỳ, giống như có chuyện gì đó lớn lắm sắp xảy ra. Thế Vĩ đang ở trong phòng làm việc của mình tử lý đóng giấy tờ. Chính lúc này An Linh khẽ mở cửa bước vào, với khuôn mặt không chút cảm xúc. Nghe thấy tiếng bước chân, Thế vị ngẩn đầu lên nhìn. Sao cô lại vào đây? An Linh không trả lời, cứ khẽ bước tới. Cô lúc này giống như một cái xác không hồn, khiến cho Thế vị phải đứng dậy nhớ mại. An Linh, cô bị làm sao vậy? Vẫn như cũ, An Linh không thèm trả lời hắn, mà đi vòng qua bàn làm việc. Một lúc vô tình, thì An Linh lại thấy trong thùng rác nhỏ có một sóc hình. Cô nhận ra ngay, trong đó, cô nhận ra, hình trong đó chính là nhà mình. Thấy vậy nhìn theo ánh mắt An Linh thì thoáng ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ ràng là mình đã bỏ sóc hình đó, vào học tủ rồi mà, chắc sáng nay vội quá, nên rớt xuống thùng rác mà chẳng hề hay, hay. An Linh cúi người nhặt sóc hình đó lên nhìn, với trí thông minh của mình, thì cô đã đoán ra tất cả là do hắn lạp. Là thấy vị hắn đã sắp đặt cho bà Lý đến nhà cô gây chuyện, muốn ép cô phải tìm đến hắn. Từ đàn thắc mắc là tại sao bà ta lại biết căn nhà đó là của Gia Bảo mua tặng tôi. Quá ra là anh đã ở sau lưng dở trò. An Linh đứng thẳng lên cười cười. Miệng cười như thế thôi, chứ ánh mắt cô tràn đầy oán hận. Thấy vị khẽ lùi bước, hắn không biết tại sao lòng mình bỗng dừng cảm thấy hơi nhói đau bởi ánh mắt đầy oán hận của người con gái này hắn làm tất cả chỉ là muốn an linh mãi mãi bên cạnh mình thôi chứ chẳng phải muốn cô oán hận hắn như bây giờ không ngờ anh chỉ muốn có được tôi mà lại tốn nhiều công sức như vậy an linh khẽ bước tới như cái xác không hồn vợ anh có còn muốn thân thể của tôi hay không nữa hả hử cô đưa tay lên khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông, rồi vuốt về từ trên mặt xuống cổ, giống như cô đang quyến rũ hắn. Hương thơm của hoa hồng bay vào mũi khiến cho người đàn ông say mê. Tay thấy vĩ vô thức ôm lấy chiếc eo thon của An Linh, trái tim hắn đang đập nhanh bởi vì cô. Lúc môi sắp chạm đến môi, thì tay An Linh cầm lấy con dao rạch giấy nhỏ trên bàn làm việc, dùng sức đâm thật sâu vào bụng một ai đó. Đôi mắt vốn đang ăn nhiên nhắm lại chờ đợi đôi môi ngọt ngào. Nhưng trong lúc này lại bỗng mở to hết cỡ bởi vì cảm giác đau đớn dưới bụng mình. Thấy vĩ liếc nhìn xuống, những giọt máu đỏ tươi đang khẽ rơi xuống sàn nhà. Hắn theo phản ứng tự nhiên dùng tay bịch kính miệng vết thương mình lại, rồi đau đớn ngã vào bức tường phía sau lưng. Ừ, tại, tại sao vậy? Hắn nhìn thẳng người con gái và hỏi. An Linh vẫn cầm con dao đầy máu, cười trong nước mắt. Bởi vì tôi hận anh, tôi muốn giết chết anh. Tại anh mà người tôi yêu, đang bất tỉnh ở trong bệnh viện. Không biết còn tỉnh lại được hay không nữa. Thế vị đang cảm thấy đau lắm, nhưng chẳng phải đau ở vết thương. Mà lòng hắn đào khi nhìn thấy những giọt nước mắt đầy đau thương của An Linh, cứ nhẹ nhàng trời. Chính thẳng cũng không biết tại sao mình lại đau lòng như vậy. Đau đến mức quên đi tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm. Tại sao vậy hả Trịnh thế chị? Chúng ta không phải chỉ có giao trao đổi lợi ích với nhau hay sao chứ? Tại sao lại tàn nhẫn bắt cho bảo phải nhìn thấy tất cả như vậy chứ? Hả? An Linh khóc à lên, rồi gục ngã xuống. Cô thật không hiểu, rốt cuộc là tại sao chứ? Thế Vĩ cười khẽ, một nụ cười đâm trọng. Nhưng không phải dành cho An Linh, mà dành cho chính bản thân mình. Thế vị hắn đang cười bản thân, dù cho hắn có tài giỏi, dù cho làm lớn như thế nào thì cũng chẳng thấy bằng gia bảo. Có một người con gái yêu mình, đau khổ vì anh. Thế vị tự đâm chọc chính mình. Trước giờ hắn giỏi nhất là hành hạ hà các cô gái khiến cho họ sống không bằng chết, mà nay lại sắp chết trong tay một người con gái yếu đuối như An Linh. Lúc này Hoàng Ân trợ lý đặc biệt mang tài liệu vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, anh không khỏi hốt hoảng Tổng giám đốc à, anh sao vậy? Hoàng Ân lo lắng chạy đến bên cạnh thấy vị, hỏi. Thấy vị khẽ nổi. À, giờ tượng không cẩn thận, đầm trúng mình thôi. Hoàng Ân khẽ nhíu mại. Với cảnh tượng ở trước mắt, dù người ngu ngốc đến thế nào, cũng biết đó chính là an linh đã gây ra. Bởi vì trong tay cô vẫn còn cầm con dao dính đầy máu. Thật ra thế vị cũng chẳng biết tại sao mình lại nói dối. Một lời nói dối hoang đường nhất. Không cẩn thận đâm trúng vào mình ư Làm gì có người ngu ngốc như vậy chứ? Hoàng ân cẩn thận như thế vị đứng dậy, nói. Để tôi đưa tổng giám đốc bánh bệnh viện nha. Rồi cả hai quay lưng đi, trời khỏi. Bỏ người con gái lại một mình trong đau khổ và nước mắt. Thế vị và An Linh. Chỉ một phút nông nổi, đã đi đến bước đường này, tự hỏi họ đã làm được những gì trước, đạt được một tình yêu vốn không thuộc về mình, có được những thứ danh vọng hư ảo chẳng hề có thật, hay là cả hai đều chẳng có được gì, ngoài một nỗi đào mãi mãi không thể tàn biến. Thế vị ngồi trên giường bền, đôi mắt buồn bã đang hướng ra cửa sổ. Nhớ đến sự quán hận trong đôi mắt của An Linh, thì lòng hắn lại nhói đau. Hắn cũng không biết rốt cuộc là tại sao nữa. Sao cảm giác đau nhói này lại giống như 4 năm về trước, khi nhìn thấy Bạch Diệu ôm hồn cha ruột của mình? Không lẽ thấy vị hắn đã thật sự yêu An Linh rồi hay sao? Yêu một cách vô thức. Lúc thấy vị đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thì có một cô gái xinh đẹp, ăn bẩn, sang trọng, lo lắng chạy vào. Vĩ ạ! Anh, anh có làm sao không vậy? Giọng nói đầy lo lắng lại có phần quen thuộc ấy, khiến cho Thế Vĩ vội quay qua nhìn. Cô đến đây làm cái gì? Vừa nhìn thấy cô gái mới chạy vào, thì khuôn mặt đẹp trai của Thế Vĩ lập tức trở nên lạnh lùng. Vì cô ấy chính là Bạch Diệu, người yêu cũ của hắn, Và hiện giờ là vợ của cha hắn, cũng là người mà Thế vị hắn không muốn nhìn thấy nhất trên thế gian này. Bạch Diệu vẫn dùng giọng lo lắng, nói. Em nghe nói anh bị thương, cho nên mới đến đây. Anh có làm sai không? Khi có người nói Thế vị bị thương vào bệnh viện, thì cô đã thật sự rất lo, liền chạy đến đây. Thế vị nhìn rồi cười lạnh. <cười> Cảm ơn Trịnh Phụ Nhân đã quan tâm, tôi vẫn chưa có chết đâu. Hắn vừa nói vừa quay mặt qua chỗ khác. Thật lòng hắn không muốn nhìn thấy cô gái này. Bạch Diệu vẫn lo lắng. Tại sao mà anh bị thương gì? Cô biết hắn trước giờ vẫn có lòng đề phòng rất cao. Là ai có thể đâm hắn như vậy chứ? Không liên quan đến cô, mời cô về cho. Thế vị không chút khách sáo trực tiếp đuổi khách. Với Bạch Diệu, hắn thật sự không có kiên nhận nói vòng vò. Nhìn thấy thái độ của Thế vị như vậy. Bạch Diệu đành quay lưng đi, rời khỏi, vì cô không muốn để cho Thế Vị tức giận mà làm đau vết thương. Thế Vị lúc này quay lại nhìn, thấy bóng dáng người phía trước, lòng hắn lại cảm thấy cay đắng. Cô gái này, hắn đã từng yêu thương bằng tất cả trái tim mình, nhưng cô ta lại thản nhiên phản bội hắn, đến với cha hắn. Không biết Thế Vị suy nghĩ gì, mà với tài lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên đầu tủ bên cạnh, Bấm một dãy số quen thuộc Điện thoại vừa được kết nối Thì hắn liền lên tiếng Lý giả bảo đang ở bệnh viện nào Đầu dây bên kia chính là Hoàng Ân Chứ chẳng phải là ai xa lạ Dạ, anh ta đang ở chung bệnh viện với tổng giám đốc đó Ở phòng 306 Nghe xong thấy vị thoáng chút ngạc nhiên Sao trùng hợp như vậy chứ à, Được rồi, tôi biết rồi Không một lời báo trước Hắn cúp máy trong lạnh nhạt. Hoàng Ân đã sớm quen thái độ này nên chẳng để ý, nhưng anh ấy hơi tò mò, tại sao bữa nay Thế Vĩ lại tìm Gia Bảo chứ? Cũng may là hôm nay, lúc đi làm giấy tờ nhập viện vô tình đi ngang qua phòng Gia Bảo, cho nên lúc nãy Thế Vĩ hỏi, thì anh liền có thể trả lời. Thế Vĩ đang đi tìm phòng 306, hắn muốn xem Gia Bảo giờ đã thế nào rồi, đi vài vòng cuối cùng cũng tìm được, thấy trong phòng không có ai thì hắn liền mở cửa bước vào. Thế Vĩ ngay lúc này đã từ bỏ lạnh lùng, ngang ngược thường ngày. thay vào đó là sợ, thay vào đó là một ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn thực sự thấy ngưỡng mộ người con trai đang nằm trên giường bệnh này, rất ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ anh có một gia đình ám áp, bởi vì Thế Vĩ hắn ta thấy một khung hình gia đình được đặt ở trên đầu tủ bên cạnh, trong hình ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc. Chẳng như gia đình của Thế Vĩ, mẹ mất sớm. Chà thì lại cướp mất người yêu của con trai. Ngưỡng mộ anh được một người con gái thật lòng yêu thương mình. Mặc dù An Linh cũng giống như Bạch Diệu, bởi vì danh lợi mà bán rẻ thân thể mình, phản bội tình yêu. Nhưng ít nhất, An Linh đã hối hận và muốn giết thấy vị hắn trả thù. Chứ không phải giống như Bạch Diệu, cứ nói những lời làm tổn thương hắn một cách thẳng nhiên. Xin lỗi anh, tôi không nên tự mình làm chủ mọi chuyện. Thế vị bỗng nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Đúng vậy, nếu như hắn không tự mình làm chủ, thì mọi chuyện cũng không tồi tệ như vậy. Gia Bảo sẽ không nhận lấy đau thương, anh cũng không phải nằm ở đây bất tỉnh như thế này. Và Thế vị cũng không bị người con gái mình yêu quán hận, đâm cho một nhát dao. Thế vị bất giác bật cười, một nụ cười đầy đau bồ. Người con gái mình yêu sao? Là An Linh sao? Ngày giây phút này, thế vị mới thật sự thừa nhận rằng anh đã yêu an linh từ lần đầu tiên nhìn thấy những bản thiết kế của cô. Nhưng thế vị hắn thật lòng yêu an linh thì đã sao chứ? Cô chỉ có quán hận với hắn mà thôi. Người cô yêu là do hắn hại bất tỉnh nằm ở đây. Làm sao có thể mong cô tha thứ và chấp nhận tình cảm này chứ? Đứng nhìn gia bảo một lúc thì thế vị buồn bã quay lưng đi. Rồi khỏi đó trở về phòng bệnh của mình. Hắn lại gọi cho Hoàng Ân Hoàng Ân à Tôi có việc cần nhờ anh Lần này giọng nói của hắn rất trầm ấm Không lạnh nhạt nữa Ủa, dạ Ủa, Sao vậy Tổng Giám Đốc Hoàng Ân hơi mơ hồ Khi nghe được giọng nói trầm ấm này Và cũng ngạc nhiên Đã bao lâu rồi Anh không nghe được giọng nói trầm ấm như vậy chứ Anh hãy đưa An Linh đến đây Giai vào phòng Lấy của tôi Thế vị vừa nói vừa mệt mỏi nhắm mắt lại Nghe xong những lời của Thế Vị nói qua điện thoại Thì đôi mắt Hoàng Ân bất giác mở to Bởi vì ngạc nhiên Tôi nhận anh đó Đầu dây bên kia yên lặng Thì thái Vị lại mở miệng Hoàng Ân càng lúc càng ngạc nhiên Sau khi cướp máy thì Hoàng ân mau chóng làm xong những việc của mình Rồi rời khỏi công ty, lái xe đến nhà An Linh Vừa đến trước nhà thì đúng lúc An Linh đang tính đi đâu đó ơ, An Linh à? Tổng giám đốc muốn gặp em đó Hoàng ân vội vàng bước xuống và lên tiếng nói An Linh nghe đến tên của Thế Vĩ Thì liền nhíu mày chặt lại, bước đi cũng nhanh hơn Người mà bây giờ cô không muốn gặp nhất chính là Thế Vĩ An Linh à? coi như anh xin em đi mà em đừng có làm khó anh được không hả? Hoàng Ân ngăn đường đi của An Linh lại, làm trà bộ mặt khó xử. An Linh nhìn Hoàng Ân với ánh mắt buồn bã. Cô biết anh ấy cũng chỉ là làm công ăn lương mà thôi. Cô đúng là không nên làm khó anh ấy. Được rồi, em đi theo anh. Cử thế An Linh đã theo Hoàng Ân đến bệnh viện. Dù trong lòng cô chẳng muốn, cả hai bước vào phòng. Thì Thế Vĩ đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời Bầu trời đang ở trước mặt rất tĩnh lặng Gió hôm nay chẳng chơi đùa Cùng với những đám mây trắng xinh đẹp ngoài kia Dạ, An Linh đến rồi thưa Tổng Giám Đốc Hoàng Ân là người đầu tiên lên tiếng Phá vỡ sự im lặng trong căn phòng này Thế Vĩ không hề quay lại Vẫn đứng yên ở đó Thật ra muốn gặp tôi làm gì? Nói nhanh đi An Linh mất kiên nhẫn hỏi Thế Vĩ khẽ quay lại hắn im lặng nhìn người con gái trước mặt mình. cô đang khoác trên người một bộ váy màu vàng nhạt, mái tóc buông dài xuống tới lưng, khuôn mặt không cần phải nói xinh đẹp vô cùng, đôi mắt vừa to vừa sáng, chiếc mũi thon thẳng với một đôi môi đỏ mọng. trong cô quả thật rất xinh đẹp, thật khiến cho người không muốn rời mắt khỏi. nhưng tiếc rằng trái tim người con gái xinh đẹp này là chẳng thể thuộc về thế hệ hắn, mãi mãi cũng không thể. Vì đây là đời thật chứ chẳng phải trong phim Có mấy ai lại đi yêu Một kẻ đã phá quỷ cuộc đời mình chứ Đã tàn nhẫn bóp chết đi tình yêu của mình chứ Rất lâu sau thấy vị mới hồi phục bộ mặt lạnh như băng của mình Lên tiếng Tôi gọi cô đến đây Để thực hiện lời hứa An Linh đưa ánh mắt không hiểu nhìn thấy vị Thật ra ác quỷ này Lại muốn dở trò dơ bẩn gì nữa đây chứ Ý anh là gì Thế vị dùng ánh mắt ra lệnh cho Hoàng Ân rồi nói Cô xem thử đi sẽ biết Hoàng Ân lúc này đưa đến trước mặt An Linh một tập tài liệu An Linh nhận lấy mở ra Cô đã thoát ngạc nhiên bởi vì đây là thông tin cô đã đăng ký trong một cuộc thi thiết kế ở Anh còn có cả vé máy bay nữa Thế vị ngồi xuống bộ ghế sofa sang trọng nói Tôi đã sắp xếp hết rồi Cô chỉ cần vẽ những mẫu thiết kế sáng tạo của mình thôi An Linh nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trên tay mình, ánh mắt cô mờ dần bởi một màn hơi nước. Phải chăng nước mắt của cô đang muốn tuôn rơi? Nếu sớm biết để có cơ hội này, lại phải trả giá đắt như vậy, thì tôi cũng không có cậu mong. An Linh nghẹn ngào. Đúng như vậy, nếu như biết trước để có cơ hội này mà phải mất hết tất cả, thì dù đánh chết cô cũng không bao giờ muốn chạm đến nó đâu. Dù những giọt nước mắt đang nhẹ nhàng tung rơi của một ai đó Khiến cho trái tim thấy Vĩ đau nhói Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng Giá đắt như thế nào thì cô cũng đã trả hết rồi Cô nên biết quý trọng cơ hội này đi Ăn lên đưa mắt nhìn thấy Vĩ Cô muốn nhìn thấu được suy nghĩ của người này Tại sao anh lại làm vậy chứ? Bởi vì anh đã yêu em mất rồi Một lời nói ngọt ngào và chân thành Nhưng rất tiếc, chẳng ai có thể nghe thấy Bởi vì Thế Vĩ chỉ nói thầm trong lòng mình Chứ chẳng thể nói thành lời Đơn giản bởi vì tôi coi trọng lời hứa Đã nói thì nhất định phải làm Thế Vĩ ngồi khoanh tài tỏ ra thẳng nhiên An Linh khẽ gợt đầu, coi như hắn còn lương tâm Nếu không còn việc gì nữa, thì tôi về chuẩn bị đây Vừa dứt lời, An Linh liền quay lưng rời đi Buổi tối trước một ngày bài qua anh để tham dự cuộc thi thiết kế thời trang thì An Linh đã đến bệnh viện tham gia bảo. Tới giờ này anh vẫn chưa tỉnh lại nhưng lúc trong phòng chẳng có ai An Linh nhanh chân bước vào muốn nói với anh một câu tạm biệt. Người con trai có khuôn mặt thanh tú vẫn nằm yên trên giường với dáng vẻ bình thản, khiến cho người khác cứ tưởng rằng anh chỉ đang ngủ mà thôi. Nhưng rất tiếc là không phải Anh đang hồn mê bất tỉnh bởi vì tai nạn An Linh nhẹ nhàng ngồi xuống Nắm lấy bàn tay ấm áp của Gia Bảo Cô trừng trừng nước mắt nhìn anh Bảo á Em có chuyện này muốn nói với anh Gia Bảo không hề có bất kỳ cử động nào Vẫn yên lặng Hình ảnh này của anh thật khiến cho trái tim của cô nhói đau An Linh cố cười Nhưng giọt nước mắt trong suốt là nhẹ nhàng trôi Ngày mai em sẽ qua nước anh Để tham dự một cuộc thi thiết kế Em sẽ cố gắng hết sức Và trân trọng cơ hội này Còn bởi vì cơ hội này Mà Em đã phản bội tình yêu của anh Đã phản bội tình yêu của chúng ta Những ngón tay thon dại xinh đẹp của An Linh Đưa lên một cách rất do dự Muốn sợ khuôn mặt của người mình yêu Nhưng chẳng thể Cô bỗng thấy bản thân mình thật dơ bẩn, chẳng xứng chạm đến anh. An Linh đã bật khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Nói đúng hơn, cô mong muốn tất cả, những thứ tồi tệ này chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ cần cô mở mắt ra, thì mọi thứ sẽ lại tốt đẹp như xưa. Vào lúc này, bà Lý và Tú Phương bước vào, vừa nhìn thấy An Linh, bà Lý liền khét lên. Ai chứ cô lại gần con trai tôi, hả? Rồi chạy đến nắm lấy tay An Linh Sâu mạnh cô ngã xuống sạc Tú Phương quảng hốt chạy đến đỡ An Linh dậy An Linh à, không sao chứ An Linh nhẹ lắc đầu Rồi đứng dậy nhìn chầm chầm bà Lý Chuyện thành ra hôm nay Bà ta cũng có một phần lỗi Vậy mà giờ còn ở đây hôn dự đớn tiếng với cô hay sao chứ Phương An Linh Đồ nghèo khổ như cô Đánh xa con trai tôi ra. Bà Lý thêm một lần nữa thét lớn. An Linh cười lạnh. <cười> bà lại muốn dùng bao nhiêu tiền để đuổi tôi đây hả? Tú Linh đứng ở đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao trong bà Lý với An Linh căng thẳng quá vậy? Bà Lý tức giận nói. Cô bảo cút truy ra ngoài cho tôi. Và bảo bị như vậy tất cả là tại cô. An Linh bước đến gần chung ánh mắt quán hận nhìn bà Lý. Tại tôi sao? <cười> Cái chị là tại tôi chứ? Bà Lý không hề sợ hãi trước ánh mắt của An Linh, mà ngược lại càng hung hăng Nếu như tối hôm đó, cũng không hẹn thằng Bảo đi ra ngoài, thì nó đã không bị như vậy. An Linh lại một lần nữa, bị bà Lý xô ngã xuống sạc. Câu nói vừa rồi của bà, tựa như con dao, Đâm thẳng vào trái tim cô Đạo lắm Đúng Bà Lý nói không hề sai Nhưng chỉ là Bà ta nói sai người rồi Nếu như tối hôm đó thấy vị không bắt gia bạo đến Và cho anh nhìn thấy tất cả Thì anh đâu có bị xe đụng bất tỉnh như hôm nay chứ Giây phút đó An Linh đã thề rằng Cô nhất định phải bắt thấy vị phải trả giá đắt Cô nhất định phải khiến cho hắn trở thành một tên ăn mại Bị mọi người khinh thờ Nghĩ thế rồi cô cố đứng dậy Rồi nhìn Gia Bảo Rơi nước mắt Cô nói thầm Em xin lỗi anh Gia Bảo Rồi nhẹ nhàng xoay lưng Bước đi thật nhanh Người con trai nằm trên giường Dường như cảm nhận được nỗi đau Trong lòng của An Linh Nên lặng lẽ rơi lệ Anh muốn lớn tiếng gọi cô Nhưng không hiểu sao Anh dù có cố gắng thế nào Vẫn không mở mắt ra được Anh cảm thấy đôi mắt mình rất nặng Chỉ muốn nhắm lại mãi thôi. Tú Phương lúc này bước đến vừa bà Lý ngồi xuống. Bác gái à, đừng có tức giận nữa mà, sẽ hại đến sức khỏe đó. Bà Lý vỗ vỗ tay Tú Phương, nhẹ lắc đầu. Nếu người và thằng Bảo yêu là con thì hay quá rồi. Con dự hiếu chuyện là dự dịu dàng như thế này. Nghe xong Tú Phương thoáng chút ngạc nhiên. Tại sao bà Lý lại ghét an ninh như thế chứ? Đừng có nói giống như trong phim Bởi vì An Linh là con nhà nghèo Cho nên bà Lý thấy cô không xứng Tú Phương bất giác thở dài. Tại sao là có một số người Cứ thích phân biệt nghèo dạo chứ Quái hiệu anh bàn thân của mình yêu thương An Linh Bởi vì tấm lòng của cô đẹp Còn giàu hết nghèo Thì anh vốn chưa từng để ý đến Ai Duyên phận mà sao Có thể nói trước được hả bác Thôi bác đừng có nghĩ nhiều nữa Giờ quan trọng nhất vẫn là tìm cách Để cho anh Bảo mau chóng tỉnh lại Tú Phương dịu dàng nói Bà Lý nhẹ gật đầu Buồn bã nhìn Gia Bảo Giờ này bà chỉ mong muốn Con trai mình có thể mau chóng tỉnh lại Khỏe mạnh như lúc trước thôi An Linh ngồi trên taxi về nhà Nhìn ra ngoài thấy những ánh đèn ấm áp của gia đình đang sáng khắp nơi Trong lòng cô thật nhớ nhung Trước đây cô với gia bảo từng mong ước Một ngày nào đó bọn họ sẽ về chung một nhà Họ sẽ có những đứa con thật xinh xắn Nhưng bây giờ mong ước ấy thật quá xa vời Không thể chạm đến nổi nữa rồi Những giọt nước mắt cay đắng của An Linh lại tuôn trời Biết làm sao bây giờ chứ Con đường này là do chính cô lựa chọn. Chính do cô đã chọn đi trên đường không có tình yêu này mà. Về đến nhà, An Linh thấy mẹ mình đang buồn bã ngồi trên ghế. Cô khẽ bước đến mở miệng hỏi. Mẹ à, sao giờ này mẹ còn ngồi ở đây vậy? Nghe tiếng của con gái mình, bà Phương khẽ giật mình quay qua nhìn. Ồ, con về rồi đó hả? Mẹ à, đang lo cho cậu báo đó mà. Từ khi biết tình Gia Bảo bị tai nạn, thì trong lòng bà Phương cứ buồn bã không thôi. Bà lại trời lại Phật, còn mong Gia Bảo không sao. Nhưng lại nghe An Linh nói anh rất có thể không tỉnh lại được nữa, thì bà càng lúc càng lo lắng. An Linh đang cúi đầu thật thấp, tuy cô đã nói hết tình trạng của Gia Bảo cho bà Phương biết, nhưng cô lại không có cách nào nói với bà rằng anh thành ra như vậy, lỗi cũng là do mình. Không cách nào nói với bà trà, chính con gái mà bà yêu thương nhất đã khiến cho trái tim anh tan vỡ. Mấy năm An Linh đi du học, thì Gia Bảo đã thay cô chăm sóc cho bà Phương rất chu đáo, không khác gì đang chăm sóc cho mẹ mình. Thế nên đối với bà Phương, Gia Bảo sớm đã trở thành con trai của mình rồi. Nếu bà biết được mọi chuyện, biết được con gái mình đã phản bội Gia Bảo lên giường với một người khác, thì sẽ sao chứ? Chắc bà sẽ rất tức giận đến đổ bệnh, rồi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, không nhìn mặt cô lần nữa. Thấy An Linh cứ đứng yên ở đó không nói lời nào. Bà Phương liền lo lắng. Linh à, con bị làm sao vậy hả? An Linh hít thở thật sâu, nhẹ lắc đầu. Chờ con không có sao đâu. Chỉ là con hơi đau lòng một chút mà. Rồi cô Diệu mẹ mình bước đến phòng. Thôi, cũng đã khuya rồi. Mẹ mau giờ phòng nghỉ ngơi đi. Bà Phương nhẹ gập đầu. Ừ, thôi, con cũng nên nghỉ sớm đi. Sáng mai còn bay nữa. An Linh nhếch môi. Dạ, không biết rồi mẹ. Bà Phương nhẹ nhàng quay lưng đi vào phòng. An Linh cũng về phòng của mình, rồi đóng chặt cửa lại. Cô ngã gục xuống dược. Nhìn xung quanh căn phòng, nước mắt của cô lại tung rơi. Căn phòng này là do gia bảo tự trang trí. Từng món đồ ở trong căn phòng này đều do anh cẩn thận lựa chọn. Bao nhiêu năm qua, Gia Bảo anh luôn yêu thương, luôn chờ đợi cô ở phía sau, không một lời oán trách. Vậy mà An Linh cô lại có thể tàn nhẫn làm cho trái tim anh tan vỡ, làm anh cảm thấy đau. Nếu như một ngày nào đó, Gia Bảo tỉnh lại, rồi xuất hiện trước mặt cô thì đẻ ra sao đi chứ? Lúc đó An Linh cô có còn mặt mũi nào để đối diện cùng anh nữa hay không? có thể nói với anh một lời xin lỗi hay không? Hay là lúc đó Gia Bảo sẽ giả vờ như không quen biết cô? Cứ lướt qua cô như hai người xa lạ, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thì An Linh lại thấy oán hận về bà Lý và Thế Vĩ. Nếu như không phải tại hai người bọn họ, thì cuộc đời của cô cũng sẽ không đau khổ như thế này. An Linh đưa mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, cô nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế thời trang lần này. Cô nhất định phải cố gắng hết sức mình Nhất định bắt thấy vị Phải trả giá những gì mà hắn đã gây ra An linh cô giờ phút đó Dường như đã đánh lạc mất chính bản thân mình Biến thành một người khác Chẳng còn là một phương an linh lương thiện Luôn giúp đỡ người khác Chẳng hề là một an linh ấm áp Luôn biết quan tâm đến những người xung quanh mình Và cũng chẳng còn là một an linh đầy yêu thương nữa An linh bây giờ đầy thù hận Sáng hôm sau, ở sân bay Ở một góc nhỏ nào đó Có một người đàn ông anh Tuấn Trong một bộ vest trắng sang trọng Đang lặng lẽ theo dõi một cô gái sắp đi xa Người đàn ông ấy chính là Thế Vĩ Hắn mới sáng sớm đã đến đây đứng chờ Hắn chỉ muốn được ngắm nhìn An Linh từ xa Hắn làm sao có thể bước ra Mà chúc cô may mắn Trong khi người cô chẳng muốn gặp nhất chính là hắn Hoàng Ân đang đứng ở phía sau nhìn Trong lòng anh có rất nhiều câu muốn hỏi thấy vị Muốn hỏi hắn vì sao để An Linh đâm bị thương một cách dễ dàng. Không chỉ không một lời quán trách, mà còn sắp đặt cơ hội cho cô nữa. Thật khó hiểu, đây đâu phải là tính cách của thấy Vĩ hắn đâu. À, Hoàng ơn à, chắc anh thấy lạ lắm phải không? thấy vị bỗng dừng lên tiếng hỏi. Ánh mắt hắn lúc này đầy bi thương, hắn khẽ thở dài. Tôi đã yêu An Linh thật rồi Câu nói này của hắn không chút cho dự Mà còn có phần dịu dàng Hoàng ngân nghe xong Thì liền chích đứng Anh ấy thật sự không biết Mình nên phản ứng như thế nào nữa Là người bên cạnh thấy vị từ nhỏ Nghe hắn thốt lên câu này Với một cách dịu dàng như vậy Thì tất nhiên anh rất vui Nhưng anh không phải không biết Những gì mà thấy vị đã gây ra cho An Linh Giờ đây chắc cô phải rất oán hận hắn thấy nền tình yêu này, hắn chắc chắn không bao giờ được đáp lại. như vậy, thấy vị phải đau khổ thêm một lần nữa. <cười> anh đang sợ tôi phải đau khổ thêm lần nữa, đúng không? thấy vị thấu hiểu tâm tình của người đứng phía sau nên lên tiếng. quang ân nhẹ gật đầu. nếu như tổng giám đốc đã biết, cơ sao lại còn cố chấp chứ? thấy vị u buồn nói, tôi không thể làm chủ được trái tim mình.